các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hồi hộp một chút đó là một đôi mắt hơi hẹp dài ở nơi khóe mắt hơi thiêu khởi hai mắt như ngọc lúc này đang nhìn thẳng vào cô bình tĩnh lộ ra một chút thông thấu nhưng cũng sâu thẳm như biển vậy ẩn huyền cảm thấy như chính mình bị nhìn thấu dưới ánh mắt của anh ánh mắt quá mức thoải nhiên quá mức bình tĩnh làm cho cô cảm thấy từ đáy lòng nảy sinh cảm giác vừa chống cự vừa mất tự nhiên nhàn nhạt, nhạt thu lại đường nhìn Ôn hình hơi nghiêng đầu qua một bên làm bộ như không có chuyện gì xảy ra giống như mọi chuyện vừa rồi đều là ảo giác Nét mặt giả bộ bình tĩnh hết mức thế nhưng chỉ có ôn hình biết lồng ngực bên trái lúc này đang mãnh liệt không phải là cô vừa nhìn đã yêu mà là mới vừa rồi lúc quay đầu lại cô đột nhiên nhớ tới người đàn ông mà cô đã thấy trên tạp chí bỗng nhiên đối mặt làm cho cô cảm thấy luống cuống, cảm thấy có chút chuột xạ cũng một chút hồi hộp có điều cô chuột xạ là vì cái gì Mạng nhiên thấy cô chuyển tầm mắt, mí mắt gộp xuống, không hiểu là đang suy tư điều gì. Trong tay vẫn là một tách cà phê đen, hương vị thơm đậm đà lan đi, vớt nhẹ cái ly, theo hoa văn trôi về quá khứ. Lúc này đây là một mùi thơm, thật trùng hợp. mang nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô gái bàn đối diện, suy nghĩ có chút hoảng hốt. Nhiều năm như vậy, khuôn mặt tươi cười trong trí nhớ theo thời gian càng thêm mơ hồ. Bây giờ nhớ lại, anh cảm thấy không thể vẽ ra đôi mắt của cô trong đầu. Anh dừng mắt nhìn cô gái đối diện, cảm thấy ráng rấp cả khuôn mặt của cô và cô gái trong trí nhớ từ từ hợp lại. Là ảo giác sao? Mặc nhiên hốt hoảng trong nháy mắt. Tuổi thanh xuân đã qua đi rồi, anh đã không còn những nông nổi của tuổi trẻ xưa kia nữa. Hồ đồ không biết trời cao đất rộng, chạy theo đám mây trùng điệp trên trời bị vấp ngã đau đớn làm anh trưởng thành, lúc xanh người để lỡ. Núi tiếc làm anh biết điều gì là chân quý từ không hiểu rõ sự đời đến bây giờ không quan tâm thiệt hơn cuộc đời từng trải sớm bắt anh phải tự đối mặt với bản thân phải đối mặt với đủ mọi nguy cơ xung quanh anh đã từng có một cuộc lột xác như vậy thì bây giờ anh mới công thành danh toại mọi người đều cho rằng mặc nhiên là thiên chi kiêu tử là đứng trên mây nhìn xuống con người tiền bạc danh lợi sự nghiệp anh muốn gì thì liền có cái đó nhưng chỉ anh mới biết ở một góc trong tâm trí anh vẫn luôn cất giấu một người Đó là thất bại duy nhất trong cuộc đời anh. Từ đó về sau, thế giới của anh không rộng mở với mọi người nữa, anh dùng sự lãnh đạm và bình tĩnh để bao trùm tất cả tâm tình của mình, mọi hỉ nộ ái ố cũng biến mất trên khuôn mặt của Mạc Nhiên. Anh như một pho tượng thần lạnh lẽo đi lại trong bóng đêm cô độc, anh đơn bạc và lặng lẽ, ôn hình rất muốn làm như chưa từng cảm thấy cái gì, thế nhưng ánh mắt của anh quá mức rõ ràng, không thể làm ngơ. Cả người cô cứ như ngồi trên đống lửa, toàn thân không được thoải mái. Bị người khác nhìn chằm chằm, cảm giác vừa xấu hổ, vừa hồi hộp, mặt đỏ đến tận mang tai. Ôn hình cảm giác lỗ tai của cô nóng như bị luộc. Không nghĩ tới người lạnh lùng như vậy là có thể bị cái nhìn đóng bỏng như thế. Cô cũng không nghĩ bản thân có sức quyến rũ để thu hút người đàn ông này. huống chi là đối với người phụ nữ chưa từng gặp qua. Cô là một củ cải trắng, làm sao có thể so sánh với những cao hương mỹ vị cùng những của ngon vật lạ. Ôn hình quả thật rất muốn hô với anh một tiếng, làm phiền đại ca đừng nhìn nữa, nhìn nữa mặt tôi đều đen. Sự thật thì... Cô uống cạn ngụm trà cuối cùng còn sót lại trong chén. sát Để cái chén xuống chiếc đĩa nhỏ, tạo ra tiếng va chạm lanh lành. Rồi cô đứng lên khó chịu, liếc mặc nhiên một cái, rời đi nhanh chóng. Mặc nhiên bị âm thanh làm cho giật mình quay lại, khiến cô nghiêng đầu, nghiêng tầm mắt nhìn anh. Không có vẻ bối rối và trột dạ khi bị cô phát hiện. Chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt, nhạt đắp lại, sau đó rất tự nhiên rời ánh mắt đi. Mặc nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ đến thất thần, tất cả đều quen thuộc như vậy. Nhưng đã nhiều năm trôi qua rồi, người kia có lại xuất hiện nữa không? Năm đó anh phái rất nhiều người đi tìm, nhưng kết quả luôn luôn là không tìm được. Một người đang sống bình thường lại biến mất không thấy tung tích. Ngoại trừ một đáp án đó còn lại đều không thể giải thích. Nhưng anh không chấp nhận. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cái gì không thấy anh sẽ không tin Cho đến tận bây giờ Anh vẫn đang tìm kiếm tin tức về người đó Mạc nhiên nhìn hình bóng ôn hình Vừa ngồi ở quán rượu Mắt đen như mực mờ hồ vết dạn Giống như hồ nước yên tĩnh Bị gió dấy lên từng đợt sóng Cô ấy giống như Giống như Lúc này đây Có phải vậy hay không Ôn hình ngồi ở quầy rượu có chút không yên lòng Đôi mắt kia thầm thúy như biển vừa tựa như màn đêm xa xăm, rõ ràng là chỉ gặp qua một hai lần, nhưng vì sao mỗi khi nghĩ đến liền cảm thấy giống như đã khắc sâu vào trong lòng, hơn nữa còn sâu đậm, trong lòng như có tảng đá đè nặng, khiến cô cảm thấy ngạt thở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện